Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông ta kêu lên Mau mau đem đường ý xuống kho Cho cô ấy ngồi xe lão mạch Hai nữ đồng nghiệp khác thấy tình trạng đó Một người một bên đem cô trở lại công ty Chúng ta nhanh đưa cô ấy vượt qua người quản lý Đường đường, cơm sáng nay không ăn không đi Dưới gara cũng có phóng viên Nhưng ít hơn nhiều Đường ý được đưa lên xe lão mạch Mới ra cửa công ty không lâu Đến nhận được điện thoại của phong xính Em ở đâu? Đường ý đem tình huống vừa rồi nói cho anh Hãy bảo ông ấy thả em xuống, anh đến đón em." Phong Sính cũng vừa từ công ty đi ra, không bao lâu liền đón được Đứng Ý, cô ngồi vào xe Phong Sính thở sâu. "Mau đi về nhà đi. Còn hôm nay trải qua thế nào, mệt mỏi không?" "Còn đi, người của công ty chúng ta cũng không phải tôi." Tầm mắt cô nhìn thấy người đàn ông đánh tay lái. "Đi đâu? Không phải là đi thẳng sao?" "Ăn cơm chiều, bụng em không đói à? Sao không về nhà ăn?" Sắc mặt Đứng Ý nghiêm nghị. Hiện tại là thời điểm nhạy cảm, bọn họ đi đến đâu cũng sẽ gây chú ý, phóng viên sẽ không bỏ qua chúng ta. Không có việc gì phải sợ, việc công khai quan trọng đã làm, sẽ phải bình bình thản thản. Phong Xinh đến nơi ăn cơm chiều, hắn nhẹ nhàng xuống xe, cách ăn mặc theo kiểu dân văn phòng, nhìn thật tinh anh, quần tây màu khói bụi, áo sơ mi bỏ vào quần, thân hình cao ngất, hắn thay được ý, mở cửa điều khiển, nắm tay cô đem đi vào bên trong nhà hàng. Hắn vốn chính là nhân vật tầm cỡ Bây giờ cùng chuyện đứng ý công khai, càng thêm là tiêu điểm chú ý. Phong xính ngồi vào chỗ, đứng ý cảm thấy như đứng đống đửa, như ngồi đống than, toàn thân không được tự nhiên, cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình. Mang theo chỉ trò, cô cảm thấy như đang chui trong một cái vòng chặt, không thể hô hấp được. Phong xính bình tĩnh, đứng dậy ngồi vào bên đường mũ ý, làm cô nét vào một góc bên trong cửa sổ. Đứng ý cảm thấy không thoải mái, đối diện không phải tốt hơn sao. Anh muốn cùng em ngồi cùng một chỗ. Chúng ta đi nhanh đi. Đi cái gì? Cơm chiều còn chưa có ăn. Đừng ý cản rằng, đây là anh cố ý. Gì nhỏ, chúng ta yêu đương, đừng khiến cho người khác thất vọng. Chúng ta hẳn phải làm người khác phải chu phúc. Hắn đã lâu không gọi một tiếng này, trước đây Đừng ý không cảm thấy gì, nhưng lúc này lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ngày mai lại không biết sẽ viết về chúng ta như thế nào. Mặc kệ nó đi. Đang nói chuyện Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, ngón tay phong xính phớt qua cánh môi. "Mùi vị này rất tốt, có vị anh đào, em có phải hay không đổi loại son dùng? Anh ngồi đối diện đi." Đừng ý, ai ở sau lưng chúng ta giờ cho, chắc em cũng rõ ràng, anh có thủ thất báo, tuy đằng nhiều lần gây chuyện, anh cũng sẽ không thể để hắn dễ chịu. Ngón tay anh đem mặt của cô đối diện mặt của mình. "Nhìn anh, em có nghe anh nói?" Đừng ý hơi nhếch môi, sắc mặt có chút nghiêm túc. Anh muốn nói cái gì? Phong Sính chỉ nhìn chốc lát, bỗng nhiên không nhịn được cười trước. Anh muốn nói, anh yêu em. Người này thực sự quả là buồn nôn đi. Đừng ý đẩy tay hắn ra, cầm vẫn thay ngứa, tự như Phong Sính tay còn bắt không buông ra, cô rốt cuộc là có điều lo ngại, ở đây rèm cửa sổ không có, bên ngoài những phòng bên kia càng không kiêng dè gì, tiếp tục chu quanh, cô không có tâm trạng để ăn. Chúng ta đi thôi, em thực sự không đói. Phong Sính Đường Ý không khỏi cười khổ. Anh con ngại không đủ loạn phải không? Ban Giác Đốc khẳng định ta áp lực không nhỏ với anh, lúc này cũng không phải là thời gian để anh tranh đối họ, anh không cảm thấy trấn an lòng mọi người mới là quan trọng nhất sao? Anh cảm thấy cái gì cũng không cần thiết, để em qua mình chính đại đi bên cạnh anh mới là quan trọng. Đường Ý, anh và em có quan hệ khác sao? Đường Ý cũng sẽ không lừa mình rối người, cô lần nữa rợ dần khóe miệng. Phong Dĩnh, anh đừng quên Số ngoại trai nhỏ của em là em trai của anh. Phong Sính nhíu mày, hướng Đường Ý chỉ chỉ, nói thêm câu nữa, anh liền hôn em. Một bữa cơm thật vất vả mới ăn xong, Đường Ý như đứng đống lửa nhưng ngồi đống than, sau khi đứng lên đi ra ngoài, Phong Sính nhân tiện giắt tay cô. Đường Ý vội vàng muốn bỏ qua, Phong Sính lại càng nắm chặt hơn. Đi ra bên ngoài nhà hàng, xe cách bãi đỗ không xa, đi được mấy bước bị phóng viên ngăn lại, chèn chúc chợt nhìn nhem cối. Phong Sính một tay ôm Đường Ý, bước chân dừng lại. Chụp cái gì mà chụp? Cô Đường có tin tức đồn cô và Tiêu tổng là mối tình đầu, có chuyện như vậy sao? Phong Xính đem mặt đượng ý đặt trước ngực mình. Còn có tin tức nói, Tiêu Đăng thầm mến cô Đường từ lâu, mọi người đã từng nghe nói chưa? Phóng viên nghe nói rất là hăng say, "Phong thiếu, anh có thể nói tỉ mỉ hơn được không? Mọi người không phải là muốn chụp chúng tôi sao?" "Chụp gì? Tôi không có không thừa nhận, đượng ý bạn gái của tôi, cho nên mọi người cũng không cần lên nút." Hôm khác tôi sẽ bố trí một cuộc họp báo công ty để cho mọi người phỏng vấn. Thần vất vả mới lên được xe, đứng ý thắt xe an toàn, ve mắt buôn khổ nhìn về phía phong xính. Anh không nên đem em bảo vệ thỏa đáng sao, rất sợ em bị mọi người trì trò, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của em gì gì đó. Anh thế nào lại đưa em công khai ra ánh sáng? Sau này, em gạp vào phong ra, những người đó sớm muộn sẽ biết, đến lúc đó sẽ gây chấn động, không bằng bây giờ từ từ thích ứng. Loại sự tình này chính là dựa vào thời gian, như độ tin tức có thể cao lên bao nhiêu, ngày mai lại có tin giật gân hơn, bọn họ cũng sẽ đem chúng ta quên mất không còn một mảnh. "Anh muốn gả cho anh?" Đứng ý bắt chúng trọng tâm, Phong Sính khởi động động cơ, hướng cô liếc nhìn. "Vậy em bây giờ ở với anh là đùa giỡn, lưu manh sao?" Đứng ý không nói lại hắn, ánh mắt nhẹ nâng nhìn ngoài cửa sổ, mặc kệ Phong Sính là vui đùa, thực sự mà nói, hay sẽ kết hôn, Đứng ý không hề nghĩ người qua. Cô không khỏi ghé mắt hướng phòng sính đích nhìn, lại thấy trên mặt hắn rất nghiêm túc. Tâm cô không khỏi động một cái, đem mặt hướng ngoài cửa sổ, vẫn phải chịu yêu áp lực, tiệm một tháng tới, hắn thường xuyên đi công tác, thường thường phải đi 5 đến 7 ngày. Tại tận ra, Trần Quân Ninh lo sợ bất an ở bên trong phòng bồi hồi, kim đồng hồ quét nhanh về phía 10 giờ, bên ngoài ánh trăng chìm đóng vô biên trong đêm đen, một tia sáng phát ra có vẻ càng hưu quạnh và tái nhợt. Dưới lầu truyền đến tiếng còi xe, Tần Du Ninh chạy đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy Tiêu Đăng chậm rãi từ bên ngoài tiến vào. Cô mừng rỡ, lại vì điều muốn nói mà cảm thấy khẩn trương. Hai tay cô nắm chặt, trở lại bên giường ngồi vào chỗ của mình. Sau một hồi, mới nghe được cửa phòng bị mở ra, Tiêu Đăng đi phía trước vài bước, từ hồ mới phát hiện Tần Du Ninh ngồi, anh dần mình. Mấy giờ rồi? Sao còn chưa đi ngủ? Đôi ngón tay Tần Du Ninh nắm chặt vào mù bàn tay mình, Cảm giác sắc bén đau đớn vẫn chưa làm cho mình chìm tĩnh lại, cô mặc áo ngủ màu hồng nhạt, người thấy trên người Tiêu Đằng nồng đậm mùi rượu, cô không khỏi nhíu mày, lại uống nhiều rượu như vậy, thân thể làm sao chịu nổi. Tiêu Đằng bực bội cười cả vạt, giữa trán nồng đậm u rú, anh đi qua sờ đầu Trần Junhinh, "Mau ngủ đi, anh đi tắm." Trên tay cởi áo stormy vứt xuống bên cạnh. Tiêu Đằng quay người đi hướng phòng ngủ, cũng chỉ có lúc này, Trần Junhinh mới nỗ lực lấy dũng khí. Tiêu Đằng Lời nói của cô có chút run rẩy, đứng dậy từ tủ đầu giường, lấy ra một tờ giấy. Tiêu Đăng bị ngữ khí của cô làm giật mình quay đầu lại. "Làm sao vậy?" Cánh tay cô run rẩy, môi run run, "Em em mang thai." Tiếp đến là trầm mặc, Thần Du Ninh cảm thấy trái tim mình đang từ từ ngã vào đáy cốc. Đứa bé này là cô dùng một chút tâm cơ thật vất vả có được, coi như là ông trời thương cô, làm cho cô mang thai, nhưng cô biết Tiêu Đăng sẽ không cần. Người đàn ông đứng ở đó bởi vì khi đưa lưng về phía ánh đèn, biểu cảm khuôn mặt cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Thần Du Ninh đợi rất lâu, không có được đáp án sắp phát khóc. Trong tay kết quả kiểm tra bị cô nắm chặt, móng tay dường như muốn nở trên tờ giấy xuyên qua một lỗ. Tiêu Đăng chậm rãi đi tới trước mặt cô, bàn tay đè lại ót của cô, làm cho cô nhìn hướng thất lưng chính mình. "Em không phải vẫn muốn đứa nhỏ sao?" Thường nói Thần Du Ninh có vài phần run rẩy, "Xin lỗi, em thật sự uống thuốc, nhưng em không ngờ em cũng không biết sao có thể mang thai. Lúc bày tỏ những lời này, cô khó tránh khỏi cảm thấy trụt dạ, cô cảm giác được tiêu đằng chỉ sờ sờ đầu cô. Vậy thì xinh, cũng là thời gian chúng ta nên có đứa nhỏ. Thực sự, Tần Du Ninh ngừng đầu, cho mắt khó có thể tin, cái này mặc dù lúc đầu chỉ là một phần vạn may mắn, nhưng số mệnh cô tự nhiên tốt như vậy là một phần vạn cô cũng thực hiện được. Cái này có gì mà thật hay giả, con của anh, anh đương nhiên muốn sẵn sàng đón nhận. Tần Jun Ninh nước mắt quanh tròng, phải nói là mừng rỡ như điên, hai tay cô chăm chú cuốn lấy thất linh tiểu đăng. Tiểu đăng, cảm ơn anh. Người đàn ông cúi đầu tiếp xúc với ánh mắt Tần Jun Ninh, người phụ nữ này không oán, không hối hận yêu hắn, cho anh chỗ đứng tốt nhất để anh phát triển, mà anh chỉ là một câu đồng ý, đủ để cô hài lòng như vậy. Tần Jun Ninh từ nhỏ bình thường sống như công chúa, mà cô yêu lại so với bất luận ai khác đều phải hèn mọn. Ngay từ đây Đấy lòng Tiêu Đằng cảm thấy xúc động, anh ngồi xổm người xuống, cùng Tần Jun Ninh nhìn thẳng. "Đứa nhỏ bao lâu rồi?" "Hơn 1 tháng." "Chị em đến bệnh viện kiểm tra." Tần Jun Ninh gật đầu, "Em không biết tâm tư của anh, cho nên chưa nói cho mọi người biết." Tiêu Đằng bình tĩnh nhìn trên mặt người phụ nữ, cô tựa hồ cũng vì anh nghĩ kỹ, không cho anh khó xử, nếu anh không đồng ý, cô cái gì cũng không nói. Tiêu Đằng cười cười, "Không quan hệ, sau này đi bệnh viện kiểm tra, anh đi cùng em." Tần Du Ninh thật muốn hung hăng nhéo mình một cái, có phải hay không cô đang nằm mơ? Nếu quả thật là mơ, cô không mong bao giờ tỉnh lại. Giấc mộng này thật đẹp. Tiêu Đăng thay cô nhẹ lau khóe mắt. "Không có gì. Em em hạnh phúc." Tần Du Ninh có chút nói năng lộn xộn, cô nắm chặt cổ tay Tiêu Đăng, một lát sau ánh mắt hơi lắng một chút. Bất quá bác sĩ nói thân thể em không tốt, lúc trước có thời gian tinh thần hoảng hốt, cô ấy bảo em nhất định phải chú ý giữ thai. Sau này không có việc gì, đừng đi ra cửa, em nếu cảm thấy buồn chán, anh về nhà nhiều cùng em. Được, Trần Jun Ninh miệng đáp ứng, khóe miệng cô nhẹ vén, không nói nên lời hân hoan. Ngày hôm sau, sắp đến lúc tan việc, Đương Ý không nhịn được nhìn di động, Phong Dĩnh đi công tác chủ mấy ngày, nói là hôm nay trở về, nhưng đến bây giờ còn chưa có tin tức. Đương Ý rốt cuộc chịu không nổi, tay ở trên màn hình trượt qua mấy cái. Tự hồ trong lòng có nhớ, buồn nhắn cho hắn, nhưng do dự vẫn là không gửi đi. Trên đường trở về, cũng không yên lòng. Thật lạ, mấy ngày trước nói hôm nay trở về, trước khi ngồi máy bay, cũng có thể gửi tin nhắn. Dừng xe trong gà ra, đừng ý ngắm nhìn biệt thự to lớn trong mặt. Cô cảm thấy tinh thần mệt mỏi, rất không thích một mình ăn cơm. Một người trong nhà không có không khí nhà ở. Đi vào phòng khách, thấy người giúp việc từ lầu hay xuống. Phòng dính trở về chưa? Dạ chưa ạ. Trong lòng cô không che được sự thất vọng. Tôi lên trước đi ngủ, không cần kêu to ăn cơm tối. Được, tôi giúp cô chuẩn bị cơm nước, có lúc nào muốn ăn, tôi sẽ giúp cô hâm nóng. Đừng ý nằm trên giường, cuối cùng vẫn là gửi cho Phong Sính tin nhắn. Lúc nào trở về, người giúp việc gọi em, anh quan cơm chiều hay không có chuẩn bị. Cô rốt cuộc tìm được cái cớ, che giấu sự lo lắng trong tâm đối với anh, nhưng đợi đã lâu, Phong Sính cũng không nhắn lại, đừng ý gọi điện thoại, thông là thông không có ai nhận. Cô đi điện thoại di động để qua một bên, lúc đầu không buồn ngủ, nhưng về sau không còn, liền ngủ say. Cũng không biết có bao lâu, từ ý nghe thấy bên tai có động tĩnh nhỏ, la tiếng nhạc, đầu cô giật giật, cũng không lập tức mở mắt ra. Tiếng nhạc kia càng thêm gần, nhẹ nhàng lọt vào tay đường ý, giai điệu rất quen thuộc, cô không khỏi mở mắt ra. Trời hoàn toàn đen, nhưng đầu giường đen tương bở ra, ánh sáng đưa vào mắt cô, chính là một khuôn mặt anh thuấn, khóe mực cười, hình như cô ủ rũ đã tỉnh. Đường ý ngồi dậy, phong dính đem đồ trong tay đưa cho cô. Tặng cho em, là một hộp nhạc đơn giản, âm nhạc quen thuộc. Nhấn chốt mở phía sau, bên trong hoa thuyết cuộn cuộn, một cô gái mặc váy bên trong nhẹ nhàng khiêu vũ. Đường ý cười, nghĩ, nghĩ như thế nào lại mua cho em cái này? Vội vội vàng vàng, không có thời gian đi chọn, cái này mua ở trong cửa hàng ở sân bay. Anh mới xuống máy bay sao? May quá, Một khắc muộn sẽ lỡ thời gian được nhìn em. Phong Sính một tay chống ở trên giường lớn, cả người phía sau đầu gối lên đùi Đường Ý. Vẫn là trong nhà thoải mái nhất. Hắn nhắm mi mắt lại, tựa hồ là mê tới cực điểm, hai tay mở ra hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đường Ý khẽ đẩy bờ vai hắn. "Cơm chiều ăn rồi sao?" Âm thanh Phong Sính đìu non. "Không, trên máy bay không ăn." Ăn trưa rồi ngủ tiếp. Phong Sính không tiếp lời, tiếng hít thở cùng với yên lặng. Đường Ý nhìn hắn, vành mắt dưới cô cũng thâm, mấy ngày nay chắc chắn là mệt muốn chết. Đường Ý lấy chăn bên cạnh đắp cho người hắn, hắn cứ như vậy, nửa ngủ nửa ngồi, cô dựa vào đầu giường, từng một lần nghe hộp nhạc trong tay, cô đã quen thuộc hộp nhạc thiên niên kỷ này, chỉ là đột nhiên cảm giác được tiếng nhạc thật êm tai, cũng không tiếc không thả. Tay dần ra. Cha Tần và mẹ Tần đêm nay đi tham dự sinh nhật bạn, không có ở nhà. Tần Jun Ninh muốn tĩnh tâm giữ thai, cũng từ chối tất cả hoạt động bên ngoài. Cô ngồi trên giường chờ Thiêu Đằng trở về, bỗng nhiên âm thanh tin nhắn truyền tới lỗ tai Tần Jun Ninh. Cô tiện tay cầm lấy vừa nhìn, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Trong ảnh, một cô gái danh nhân trẻ tuổi đang cùng chồng cô dùng cơm, đỏ đỏ lãng mạn, ánh nến. Trong tấm hình này còn có một hàng chữ viết, trên mặt viết rõ ràng số phòng của khách sạn, hai người đang dùng bữa. Hô hấp Tần Jun Ninh cứng lại, một lát cũng không có phản ứng. Chỉ cảm thấy bụng mình hình như hơi đau Cô không chịu nổi loại kích thích này Đứng dậy mặc quần áo vào Thời gian đi ra Người hậu càng trở nhưng tần du ninh khăng khăng Chính cô lái xe dưới đi Lúc mang thai càng ngơi càng thêm nhạy cảm Đầu óc bị gian phòng kia kích thích đau đớn Cô tăng tốc về phía trước Chạy thẳng tới khách sạn kia Lời nói của tiêu đằng trong đầu tần du ninh quay về Cô không tin Anh làm chuyện có lỗi với cô Sau khi xuống xe cô càng đi càng nhanh Trước sảnh người phục vụ còn chưa chào hỏi, Tần Jun Ninh đã xông thẳng vào trong thang máy. Trong lòng cô có rất nhiều loại phòng đoán, hy vọng duy nhất chính là căn phòng kia đã có người vào ở, nhưng không phải là Tiêu Đăng. Tần Jun Ninh tới chỗ tầng trệt, rốt cuộc vẫn dừng lại bước chân, do dự có muốn hay không qua. Tay cô hướng bước từng đỡ, vội vã đi ra từ tầng ra, vội va lái xe, lại vội vã vào tới đây. Cô rõ ràng cảm nhận thể lực của mình không thể chống đỡ nổi. Nhưng cô vẫn cố gắng đi tới cửa căn phòng. Tần Jun Ninh không do dự ấn vang chuông cửa, bên trong truyền đến giọng nữ đứ đũ nịu. Ai vậy? Dự cảm không tốt ùa đến, cô không trả lời, chỉ là ấn chuông cửa không buông tay. Tôi tới đây, đừng ấn nữa. Cửa phòng hạng này bị mở ra, lộ ra gương mặt này và trông tấm hình giống nhau như đúc. Tay Tần Jun Ninh đè chuông cửa, thậm chí không có sức lực thu hồi, chỉ là ngơ ngẩn nhìn đối phương. Người phụ nữ không buồn nhíu mày. Rốt cuộc cô tìm ai? Lúc này bên trong thân ảnh đi ra chỉ mặc áo sơ mi trắng cà vạt cũng buông lỏng, bộ dáng thủy hứng nhìn thấy tần du ninh ở đây tiêu đằng không khỏi như mày Sao em đã ở đây? Vành mắt tần du ninh đỏ bừng, không nhìn được nữa lóc đầu tiêu đằng, em không ngờ anh lại làm như vậy tiêu đằng vượt qua người phụ nữ đi ra cửa phòng đem cánh tay tần du ninh kéo xuống về nhà rồi nói nước mắt tần du ninh như vỡ đê bình thường là người ôn nhu yếu ớt cũng không biết lấy đâu ra khí lực, cô bỗng nhiên đẩy Tiêu Đăng ra, đánh về phía người phụ nữ trẻ tuổi. Đối phương thấy tình trạng đó, vô thức tìm nơi trốn, đem cánh cửa hướng Tần Du Ninh đóng lại, vừa lúc cánh cửa đụng trúng bụng cô. Tần Du Ninh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, về sau cả người liền mềm mại ngã xuống. Tiêu Đăng vừa nhìn thấy, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Du Ninh, hai tay Tần Du Ninh che bụng, Tiêu Đăng không kịp đỡ được cô, thân thể cô co rúc trên nền gạch lạnh băng. Sáng mắt tái nhợt như giấy trắng, Tần Jun Ninh không nói nên lời, chỉ là nước mắt không chảy được. Người bên trong không nghe được động tĩnh gì, thẳng tay mở cửa ra, vừa nhìn thấy Tần Jun Ninh có xúc ở kia, bộ dạng đau đớn cũng có chút sợ hãi. "Anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tôi đang ngồi xổm người xuống, hai tay đem Tần Jun Ninh cẩn thận ôm lấy, anh lập tức đưa em đi bệnh viện. Người phụ nữ kia đuổi theo, "Anh không phải muốn cùng em bàn chuyện sao? Ngày mai, có thể em không có thời gian đâu." đến lúc đó cũng không giúp được anh đâu. Tiêu Đằng không nói lời nào, ôm Tần Du Ninh đi ra ngoài. Cánh tay cô ôm ở cổ Tiêu Đằng, đã không có sức lực ngẫm nghĩ người phụ nữ kia đang nói cái gì. Bàn tay trái Tần Du Ninh sờ bụng mình, tiếng nói yếu ớt. Cứu, cứu đứa nhỏ. Mặt Tiêu Đằng lạnh lùng, đi đem xe đưa Tần Du Ninh đến bệnh viện gần đây. Bác sĩ lúc đi ra, hướng về phía Tiêu Đằng ở bên ngoài, lắc lắc đầu. Động tác này cũng biểu thị cho điều gì, lại quá rõ ràng Trong con người anh ánh sáng chìm xuống, đôi chân đứng sững tại chỗ, dường như có nước mắt chảy ra. Cô ấy bình thường không tốt, Trương còn đang uống thuốc, đứa bé này không có dễ dàng, mặc dù từng có dấu hiệu xảy thai, bác sĩ cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng liếc nhìn thấy sắc mặt người chồng, liền không đành lòng nói thêm nữa. Tiếng bước chân xa dần, cửa mở rộng, theo đằng đi thẳng vào trong, lúc khép cửa lại, ánh mắt không khỏi liếc nhìn phía giường bệnh. Tần Du Ninh đem chân đắp tới trên vai chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay khuôn mặt vô hồn cũng không biết đang nhìn cái gì tiêu đằng đi qua ngồi hướng hép giường đem bàn tay lạnh như băng trong chân ra nắm trong lòng bàn tay Tần Du Ninh cảm thấy rút động môi run rảy dùng sức đem tay rút về đừng đụng em đừng đụng vào em em nghe anh nói em không muốn nghe em chỉ biết là đứa nhỏ không còn biên mắt Tần Du Ninh nhắm lại khóc sống Hai tay Tiêu Đăng đem cô ôm vào trong ngực, cằm gối trên đầu vai cô. Anh biết em bị tính kế, bằng không cũng sẽ không đúng lúc như vậy tìm thấy anh ở khách sạn. Tần Jun Ninh, lục biến có đứa bé này, anh cảm thấy thật bất ngờ, anh chưa không nghĩ sẽ có đứa con của mình. Thế nhưng khi biết tin, anh cảm thấy rất vui, trong lòng kỳ vọng không ít hơn so với ai. Hôm nay người phụ nữ em nhìn thấy là em của giáo sư, bây giờ vẫn đang học trong trường học, bởi vì cô ấy được tập đoàn Trương tổng nhìn trúng. Anh mới hẹn cô ấy đến bàn chuyện, cho nơi bên trong khách sạn là bởi vì chuyện kín đáo. Anh Chương có cùng cô ấy bàn bạc bà qua mấy lần, cô ấy nói chuyện thường trường, cô ấy không tham dự, nhưng hôm nay anh cho cô ấy một điều kiện tốt, cô ấy dao động, lúc này mới đáp ứng gặp mặt anh nói chuyện. Tần Jun Ninh ngẩn ngơ nghe, tiêu đang lùi một chút, hai tay ôm mặt cô, "Em không tiếp xúc thương trường không biết bao nhiêu người nhắm vào chúng ta, muốn đè chúng tao xuống, quan hệ của Phong Sính và Đường Ý" Chính là anh làm cho họ công khai Hiện nay điều quan trọng nhất của phong xính Đó là có được sự tiến nhiệm tuyệt đối của ban giám đốc Làm cho người khác cảm thấy Hắn có năng lực một mình đảm đương trọng trách Nhưng quan hệ này của phong xính và được ý Làm cho mọi người một lần nữa giao động Anh chỉ là không ngờ Hắn dùng chiêu gợi ông đập lưng ông Con đổ lên con của chúng ta Tần Du Ninh nghe thấy hai chữ đứa nhỏ Trên mặt lộ ra vẻ bi thương Hai tay cô sơ bụng mình Đều tại em không tốt Em lúc đó nên tin anh Biết rõ thần thể không thoải mái Lại còn cố chấp đi tìm anh Em lúc đó thực sự hô đô Hoàn toàn không ngờ cái tin nhắn kia vừa gửi đến Điện thoại di động của em Em liền đi đến đó Lúc này ở cửa Chuyên đến tiếng chân ruồn rập Tiêu đăng quay đầu nhìn thấy vợ chồng Tần Tuyên Bồi Nhanh chân đi vào Thần sắc hai người đều lo nghĩ Vừa nhìn thấy là từ bữa tiệc vội vội vàng vàng trở về gấp Trang phục còn chưa thay Run in Tiếng nói của mẹ Tần run dày Tiêu đăng thấy vậy bé đi đứng dậy lùi về bên cạnh. Thế nào, con có chỗ nào không thoải mái sao? Bạch mắt Tần Jun Ninh vốn sưng đỏ, nghe thấy lời mẹ Tần nói, thằng nói lại không ngừng được. "Mẹ." Tần Tuyên Bùi đứng ở cuối giường, rụt cuộc "Làm sao vậy?" Tiêu Đằng nghe nói sắc mặt đặng nề tiếp lời. Đứa nhỏ của Jun Ninh không giữ được. "Cái gì? Cả hai ông bà đều giận mình?" Tần mẹ đứng lên, tại sao có thể như vậy? Thẩm mắt bà tự nhiên chuyển hướng Tiêu Đằng. Là do anh gây ra Mẹ, Tần Du Ninh thấy tình trạng đó Kéo tay bà qua Chuyện này cũng tiêu đẳng không liên quan Mẹ đừng chạy anh ấy Còn nói không liên quan Mẹ Tần tức giận, làm sắc mặt xàm trắng Ảnh chồng con với cô gái kia ở khách sạn Bị truyền ra Trước tiên đưa video lên trang web Ngay cả con được bị chụp Con mới mang thai đứa nhỏ mà Toàn thân Tần Du Ninh khó chịu Nhưng vẫn mạnh mẽ, kéo cánh tay Tần mẹ Chuyện này lại hiểu lầm Tiêu Đăng chỉ là tận lực vì công ty, là con ngốc bị người ta tin kế." Thần Tuyên Bội nghe thấy, liếc nhìn Tiêu Đăng, nói vài câu lễ lệ, một câu ông cũng không, đi qua vỗ vai vợ. "Để Tần Du Ninh nghỉ ngơi, cổn thân thể của nó đã không tốt." Bọn họ ở một lúc lâu sau mới rời đi. Tần Du Ninh ở cùng Tiêu Đăng, tình trạng của Kiệt Sức cũng nên để cho Dương Minh một chút thời gian. Nhìn thân ảnh Tiêu Đăng chăm sóc bên cạnh, Tần Du Ninh trong lòng càng ấy náy và hối hận, cô thấp thỏm luôn nóng lại cảm thấy tức tụ khó tiêu, ngực giống như muốn đau đớn ồ tung. Cô biết cô sai rồi, cô thật vô dụng, chẳng những không giúp gì được Tiêu Đăng, trái lại còn để anh vào tình hình khó khăn, cùng nhân tình thuê phòng bị cô bắt được tại chỗ, tranh chấp dẫn đến xảy thai, tiêu đề như vậy bị đưa ra, liền nhìn thấy mà giật mình. Tại ức cư, phòng xính bị tiếng chu điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, hắn mở mắt ra, bên tai truyền đến tiếng TV rất nhỏ. Đường Ý thấy hắn tỉnh lại cũng giật giật, cô lấy tay nhận, "Alo, chị, Đường Đường, ba mẹ có đến tìm không?" Phong Sính qua đây hôn mặt cô, Đường Ý tránh, ý bảo hắn chớ lộn xộn. "Không có, ba mẹ muốn tới sao?" Tin tức em và Phong Sính, lúc đầu vẫn gạt hai người, chịu cũng biến sao ba mẹ lại đột nhiên biết chuyện, ngày sáng sớm nói muốn vào thành phố, chị khuyên không được, nói tài xế đi đón, nhưng tính tình ba nôn nóng không kịp đợi, nói là đi xe điện Theo thường lệ mà nói, đã đến nơi sớm, di động cũng không có người nhận. Đương ý giật mình, sắc mặt nghiêm túc, "Chị bảo người đi tìm sao?" Tìm, tìm dọc nhanh trên đường hai ba lần cũng không có, tên bến xe hỏi thăm, nói là không tìm thấy. Đương ý để mặt phong sính ra, "Tại sao có thể như vậy?" "Chị không biết." Dòng nói của Đường Duệ lo lắng không ngớt, đi trên xe chọn giờ từ sáng sớm, có đoàn còn không có đèn đường, chỉ thân lo lắng cho bố mẹ. Đựng ý cuộc điện thoại, Phong Sính nhìn sắc mặt cô. "Làm sao vậy?" Khuôn mặt Đứng Ý tái nhợt, cô thế nào liền quên, lúc trước ba mẹ kiên quyết phản đối, chị cùng Phong Triển Nhiên mà bây giờ có mối quan hệ này phía trước. Trên lưng cô và Phong Sính, một tầng giằng xích, người khác cười nhạo mà kệ, cô thuận theo tự nhiên cho rằng mình không quan tâm là được, nhưng hoàn toàn không ngờ, cô và Phong Sính như vậy, kỳ thực trong mắt ba mẹ chính là đại nghịch bất đạo. Cúm điện thoại, Phong Sính nhận thấy sắc mặt cô không được tốt. Làm sao vậy? Đương Ý vẫn chưa hoàn hồn, phóng xính vỗ vỗ mặt cô. Ba mẹ em thế nào? Vừa biết chuyện của em và anh liền vội chạy tới, nhưng bây giờ lại không liên lạc được. Đương Ý cuống quýt đứng dậy, em phải đi tìm họ. Anh đi cùng với em. Lúc này Đương Ý không có tâm tư cự tuyệt hắn, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy ba mẹ. Phóng xính đến gara lấy xe, ở nông thôn đường lộ chưa được tốt, thứ cần thiết là đèn đường còn không có, nói chi đến camera huy động nhiều người tìm kiếm liên tục nhưng cuối cùng vẫn trở lại điểm xuất phát. Đừng ý và Đường Duệ gấp gáp tìm loanh quanh, Phong Dĩnh để ý thấy một đoạn đường đất được mở rộng ở ngoại thành, đường cao tốc chỉ mới được xây dựng, cách đó không xa có nhiều kiến trúc bị phá hủy nằm rải rác, bên trên còn nhiều lớp bùn đất, xem như là đường đi tạm thời. Phong Dĩnh tập trung ở khu vực này, bảo mọi người hạ đèn pin xuống tìm. Đừng ý khuyên lòng đi theo, đứng trên sườn đất phía trên, các xe gần đó đều bật đèn pha, kéo theo làn ảnh xào cho mắt. Bụi đất tung bay xèn lẫn về tiếng côn trùng và mỗi vùng quê làm cho mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường ý đứng bất động ở đó, cảm thấy hơi lạnh. Lúc này cũng đã dạng sáng rồi. Gió lạnh thổi vào người như rào cắt. Hai tay cô ôm lấy người, đôi môi tái nhợt, bím chặt. Phòng xình thế thế, liền cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Đường ý bắt đầu suy nghĩ miên man. Có phải bị tai nạn say hay không? Không có phải ngồi nhầm xe đến nơi khác, hay gặp phải người xấu rồi. Phong xính ôm sát cô, hôn lên mái tóc. Đừng lo lắng, đừng sợ. Bên dưới một loạt đèn pin hỗn độn quét tới, một thanh niên trẻ chạy nhanh đến bên này, về mặt ông ngu hòa trong ánh sáng vàng của ngọn đèn, đừng ý rất muốn đưa tay phe phẩy. Phong thiếu, phát hiện thấy người dưới đầm nước. Đừng ý vừa nghe vậy, hai chân mềm nhũng, ca ngươi ngả xuống, Phong xính vội vàng kéo cô vào ngực, Nương mắt Đừng Ý không nhịn được chao ra, Phong Sính cố gắng trấn tĩnh, nói cho rõ, người như thế nào? Hẳn là bị thương ở chân, người vẫn còn tỉnh táo. Đừng Ý cảm nhận rõ người đang ôm cô, thân sắc thở lòng, hắn nhìn cô, "Em nghe thấy chưa, không có việc gì, chúng ta cùng xuống đi." Hai người men theo sườn dốc từ từ đi xuống, chân đạp lên mặt đất, đi bộ qua vùng nước sũng một đoạn, nơi này trước kia là đồng ruộng, cỏ dại đua nhau mọc từ phía Đường ý đi theo bước chân hẳn phía trước, cách đó không xa, thấy một chiếc xe điện chạy đến. Những người khác đang đỡ ông đường bà đường đứng dậy, nhất định là do đường quá nôn nóng, tay lái mất thăng bằng nên bị ngã xuống. Bà đường hô lên. Ái da, đau, đau quá. Đường ý vội chạy đến. Bà, mẹ, không sao đi chứ. Đường người ông đường vẫn đang nằm trong đầm nước, chuẩn bị xe điện đè xuống. Lúc này, thật vất vả, được kéo lên bờ. Mẹ đường kéo mạnh chân ông. Ông à à, Ông có sao không? Làm tôi sợ muốn chết, lỡ như không qua đến, tôi và ông phải chết cóng ở đây rồi." Đứng ý nhận thấy sự khó khăn, liền đưa tay muốn đỡ lên, thế nhưng ông Đường lại tránh tay cô. Đứng ý kinh ngạc, mím chặt môi, đôi mắt đen láy giống như đế trẻ, làm sai chuyện nhìn về phía ông. Trên mặt ông Đường đều là nước buồn, nhưng ánh mắt lại nghiêm khắc quét vào mắt con gái. Phong Sính đi theo bên cạnh Đứng ý, ra hiệu bảo thuộc hạ mau đưa hai người lên, hắn lên tiếng gọi: "Chú Dì. Sau mặt ông đường đã sớm cái thành băng, nhìn đến bàn tay Phong Sính đặt trên vai Đường Ý, đôi chân khập khiễng bước lên, kéo áo con gái về phía mình. Đường Ý bởi động tác này mà lảo đảo, trong mắt Phong Sính lóe lên sắc giận u tối, bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của Đường Ý. "Ba, cẩn thận chân, con ở bên cạnh ba đây." Ông đường được người khác nâng đỡ cũng không quên kéo theo Đường Ý bên cạnh. Mấy người đàn ông dốc hết sức mới đưa được hai ông bà lên mặt đất. Xe cứu thương Phong Sính liên hệ cũng đã có mặt, Đường Ý và ba mẹ cùng ngồi lên xe, Phong Sính theo sát phía sau, cùng Đường Duệ ngồi trên xe khác. Đường Duệ nâng đồng hồ xem giờ, cô ngồi bên cạnh tài xế, ngẩng đầu có thể nhìn thấy gương mặt u ám đang cố kìm nén của Phong Sính. Cô hắng giọng, "Chuyện của anh và Đường Ý cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý, ba mẹ tôi nhất định không đồng ý." "Lục Trương, chị theo ba tôi không giống như vậy sao? Thậm chí còn không tiếc đoạn tuyệt quan hệ." Đến khi chỉ có thai mới vượt qua rào cản này. Nhưng hai đứa không giống vậy. Không giống thế nào?" Phong Sính ngẩng đầu nhìn cô. Lời nói của Đường Duệ hơi tăng hẹn, "Ba mẹ đã chấp nhận tôi vào phong truyền hiên, cho nên sẽ càng không chấp nhận chuyện hai người. Đừng ý là gì nhỏ của cậu, ở vùng quê chúng tôi, loại quan hệ này sẽ bị mang tiếng nói xấu. Hơn nữa, tôi đã làm cho ba mẹ xấu hổ, không ngóc đầu lên được." Ánh mắt của Phong Sính toát lên sự xa cách, môi mỏng mím chặt lại buông ra ngữ khí kiên định mà mạnh mẽ. Tôi cứ muốn sống cùng với Đường Nghị. Đội đường xe cứu thương chạy tới, đưa ông bà Đường chuyển lên xe, toàn người tiếp tục chạy thẳng đến bệnh viện. Vết thương của ông Đường khá nghiêm trọng, bị gãy xương, chân bà Đường bị chảy xước, bôi thuốc và nghỉ ngơi là ổn. Chai truyền nước treo trên cao, chất lỏng trong suốt tí tách rót vào cơ thể. Đường Nghị yên lặng đứng bên giường bệnh, Đường Duệ đỡ mẹ ngồi dậy bên, ông Đường trên giường, khuôn mặt đầy nếp nhăn, da ngăm đen đôi mắt như muốn đâm thẳng vào người Đường Ý. Phong Sính từ bên ngoài bước nhanh vào. "Chú, gì? Con đã làm xong thủ tục, đây là phòng VIP, bên ngoài có người tiếp trực, con cũng đã tìm người chăm sóc tốt, lát nữa sẽ tới đây." Bất kể vai về thế nào, cậu cũng không thể gọi tôi ngoài tiếng chú. Đường Ý nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, nhìn ông Đường nằm trên giường. Phong Sính bước lại gần, nhấn mạnh câu nói. "Chú, cháu hiểu ý chú, nhưng cháu và Đường Ý là nghiêm túc." hôn hồ giữa chung cháu, không tồn tại quan hệ huyết thống. Ông Đường lại bị lửa dẫn thiêu đốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đường mỹ lệ, chừng nào ba còn sống, còn phải sống đàng hoàng cho ba. Cái tên này vốn từng khiến phòng sinh thấy buồn cười, nhưng bây giờ lại không cười nổi. Chú, người cũng nên nghe ý của Đường Ý. Đường Ý, con đừng có làm chuyện hồ đô, muốn ba mẹ sau này từ mặt sao. Ba Đường nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net